Qua quyển Quang dung Quang của Sang Mark sách sách các bán nói.com.vn cùng phần nhất nhờ bán hàng rẻ nhất Phần bạn đến nội trong Tên Mời với Giàu và rẻ tôi là người bán hàng cho bạn vậy thôi nếu bạn muốn phục vụ cả thế giới hãy biết cách mời khách hàng tham gia cùng bạn đó là cổ phiếu và nếu bạn đã mời khách hàng hãy biết nâng niu từng đồng của họ và không bao giờ được t à i hoang phí chương một hãy nghĩ như người tiêu dùng mùa xuân năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai sam đang lái máy bay qua dãy núi boston đưa chúng tôi tới ford smith thì bất ngờ ông ấy rút một tấm thẻ ra khỏi túi áo trên đó ông ấy đã viết ba hay bốn cái tên gì đó đưa cho tôi và hỏi tôi thích tên nào nhất tôi viết n g o ệ t n g o ạ t Walmart ở phía dưới và nói trước tiên không cần phải mua quá nhiều chữ để làm b ả n hiệu vì chi phí sẽ tăng lên cái này chỉ có bảy chữ cái ông ấy không nói gì và chúng tôi chuyển qua đề tài khác vài ngày sau tôi tới để xem khi nào chúng tôi có thể trang trí nội thất cho tòa nhà và tôi thấy người làm b ả n hiệu raibum jacob đã gắn đến chữ cái quan và đang đem chữ m lên thang bạn không cần là thiên tài cũng biết được trước cửa hàng sẽ mang tên gọi gì tôi mỉm cười và bước đi bob burger quản lý đầu tiên của cửa hàng q u a l t ê n năm xu và một hào tại bentonville dưới b ả n hiệu qua mát có hai dòng chữ sau này trở thành phương cách làm việc nổi tiếng chúng tôi bán với giá thấp hơn và đảm bảo thỏa mãn khách hàng trong cuộc đời kinh doanh sóng gió của mình san quang tân vẫn giữ vững phương châm ấy bạn đang nghe kể về sự ra đời của cửa hàng qua mắt đầu tiên ngòi nổ của một cuộc đại cách mạng trong văn hóa kinh doanh cửa hàng đầu tiên này mở ra tại thị trấn r o c h e t r thật ra đây không phải là cửa hàng đầu tiên được san quang tân mở ra năm 1945, h họ đã bắt đầu kinh doanh khi tiết quản một cửa hàng làm ăn thua lỗ tại newport arkansas trong chuỗi cửa hàng của công ty pen f r a n k l i n kinh doanh bán lẻ tốt nhất lúc bấy giờ như sam từng kể lại đây là một cuộc sống đầy náo nức nhưng không kém phần hồi hộp của ông và người vợ helen quentin cửa hàng này lúc ấy đang làm ăn thua lỗ và cực kỳ thảm hại nó cần một người chỗ khác tiếp quản để vực dậy tình trạng làm ăn công ty ben franklin đã gửi sam đến và nhuộm quyền sở hữu cửa hàng được đặt tên là quanton five dam cửa hàng năm xu và một hào của quanton sam trở thành một người đàn ông của công việc anh chàng thanh niên 27 tuổi lập tức lao đầu vào làm mọi thứ anh học tất cả từ cách quản lý đến chiến lược cạnh tranh từ cách thu hút khách hàng đến việc mua hàng ở đâu rẻ hơn và bán được lại cao hơn bên cạnh đó là những c h i ề u khuyến mãi độc đáo nhất đầu tiên sam đặt một chiếc máy rang ngô ở vỉa hè cửa hàng và bán rất chạy khách hàng mua ngô ngoài cửa hàng đa số đều chịu khó bước thêm vài bước để xem mình có thể mua gì từ những sản phẩm trong đó không nắm bắt được tâm lý đó sam lấy hết can đảm vay ngân hàng 1.800 đô la lúc ấy rất lớn để mua thêm một máy làm kem nữa trong khoảng hơn hai năm số tiền này được hoàn trả số tiền sam và vợ vay từ bố helen 20.000 đô la cũng được hoàn trả nhanh chóng năm đầu tiên cửa hàng có doanh thu 105.000 đô la so với 72.000 đô la của người chủ cũ năm sau là 140.000 đô la và tiến tới 175.000 đô la khi bị buộc phải ra đi vì người chủ cho thuê ganh ghét với thành công sam đã mở được hai cửa hàng và đây là những cửa hàng bán chạy nhất khu vực dù ruột gan lộn nhào vì phải chia tay nơi đây anh cũng đã có trong tay trên năm mươi n g h n đô la để bắt đầu cuộc sống mới tôi không tin điều đó đã xảy ra điều đó thật sự như một cơn ác mộng tôi đã tạo nên một cửa hàng tốt nhất trong vùng hòa nhập cộng đồng làm mọi thứ tốt nhất để rồi bị đá bật ra khỏi thị trấn điều này thật không công bằng nhưng tôi không bao giờ là người dừng bước trước bất hạnh và khi đó tôi cũng không dừng bước sam quang tân cửa hàng thứ hai được mở tại thị trấn bentonville với số dân khiêm tốn trên dưới ba n g h n cửa hàng này cũng trực thuộc hệ thống ben franklin và được sam kinh doanh bằng một phương cách mới tự phục vụ cửa hàng này cũng tiếp tục làm ăn phát đạt sam quyết định mở thêm một số cửa hàng tại fayette tennessee kansas v v nhưng ngày h i tháng b năm một n g h m ớ i thực sự đánh dấu ngày chào đời của đứa trẻ qua mắt bởi sự ra đời của nó đánh dấu quá trình kinh doanh độc lập của sam q u e n t n cũng như đi theo con đường kinh doanh c h i t khấu cho đến sau này cửa hàng qua mắt số một này được đặt tại thị trấn r o c h e t r tất nhiên chẳng ai muốn đánh cược vào canh bạc đầy mai rủi này ngoại trừ những người thân thiết của sam buck granton e m t r a i sam g ó p 3%. a phần trăm dan quay taker quản lý cửa hàng trước đây của sam tại e b a l a n d texas g ó p 2%. và phần sam là 95%. để đủ tiền mở nó Sam và vợ mình đã phải dốc đến đồng xu cuối cùng không những thế họ buộc phải cầm cố cả nhà cửa tài sản và bất cứ thứ gì có giá trị Sam liều lĩnh bởi ông có một niềm tin chắc chắn kinh doanh hạ giá là con đường của tương lai nhưng rất ít người tin ý tưởng bán chiết khấu của Sam nó chưa được chứng minh là thành công vào thời điểm đó mọi người hoài nghi ngay cả b e r t quentin người đóng góp 3% cổ phần cũng nghĩ có lẽ đây là một trong những ý tưởng điên rồ của ông anh mình hóa ra việc sam cầm cố mọi thứ để kinh doanh lại tốt cho ông và là một vố đ ầ u đớn nhất cho nhiều hãng bán lẻ khác trước khi mở cửa hàng qua mắt đầu tiên tại r o c h e r chính sam chứ không ai khác đã trình bày ý tưởng c h i ế c khấu cho hãng butler b r o t h e r để hỗ trợ kế hoạch giảm giá nhưng không thành công ông tiếp tục tìm đến hãng của h e l g e r s o n người chủ xuất thân từ thợ cắt tóc cũng không quan tâm sam đã phải đi một mình kho sách nói com vn mời các bạn cùng đ ế n với những nội dung tiếp theo trong chương một của phần hai để tiếp tục tìm hiểu sự hình thành và phát triển của w a m a t trong giai đoạn đầu rất trùng hợp là năm 1962, c ó cùng lúc bốn công ty bán lẻ đã khai sinh cửa hàng bán giảm giá kmart garden city michigan target minneapolis wingworld và walmart cũng cần nói thêm một đại gia lớn nhất đã thực hiện việc bán giảm giá trước đó là quân c o thì phần trong miếng bánh bán lẻ của san q u a n tân không dễ ăn tí nào càng khó khăn hơn nữa khi sam chỉ là kẻ đi sau so với những cái tên đã định hình trước đó ông phải học lại từ đầu bỏ thời gian đi xem xét cách kinh doanh chiết k h ẩ u của từng cửa hàng đối thủ cho dù doanh thu tại đây không đến n ổ i tồi tệ một triệu đô la một năm sam vẫn ra quyết sách chuẩn bị hai năm để chờ thời cơ hành động cửa hàng q c o m ắ t số hai và ba lần lượt được mở ra tại thị trấn greenfield và h a m s h i r e ngay cả lúc này cũng chẳng ai tin tưởng hơn bởi nó còn quá ư khủng khiếp q u a n cảnh khai trương một cửa hàng q c o m ắ t được tả lại như sau hai xe tải dưa hấu được xếp dọc vỉa hè có một con lừa được buộc ở gần đấy khi nhiệt độ tăng lên khoảng 45 độ dưa hấu bắt đầu nứt và con lừa bắt đầu sụt mởm nghiến ngấu chúng tình trạng hỗn độn kéo dài đến tận trong cửa hàng thậm chí có cả vết bánh xe nhòe n h o ẹ david glass sau này là tổng giám đốc điều hành của wamas l r có đến đây và phải thốt lên tất cả thật khủng khiếp tôi đã gạch ngay tên san quentin trong việc dự kiến những kẻ có thể đi xa sau này nhưng david glass đã lầm cho dù cửa hàng chỉ rộng có một n g h n mét vuông và trần chỉ cao hai p h ẩ bốn mét với sàn bê tông và các gian hàng bằng ván gỗ trần dù cái chuồng ngựa này đơn giản chỉ là ghép mọi thứ lại với nhau và trong vẻ ngoài rất xấu xí nhưng giá nó hạ hơn các hãng khác hai mươi phần trăm đây chẳng qua là một đòn tâm lý của sam tham gia xem thử nếu người dân của một thị trấn đến sáu n g h n dân chấp nhận vào đây mua một loại hàng hóa thì có phải g do giá cả hay không đúng như vậy mặc cho mọi lời chê trách cửa hàng này vẫn là cửa hàng có doanh thu cao vì bán giá hạ và tất nhiên điều ngay lập tức sam phải làm chính là sửa sang lại cửa hàng vì nó s ậ p xệ quá đây là cửa hàng sam quentin số ba việc thành công tại ba cửa hàng qua mắt đầu tiên giúp sam quentin có một niềm tin chắc chắn rằng con đường kinh doanh của mình đang đi đúng hướng đó là tấn công vào những khu dân cư nhỏ bé ít người chẳng có đại gia bán lẻ nào thèm quan tâm đến điều này có vẻ như một nghịch lý đi ngược lại phương cách kinh doanh thông thường phát triển tại thành phố lớn sau đó mở rộng ra các thị trấn tỉnh lẻ sam đã đảo lộn tất cả ông tấn công những vùng đất ít dân cư trước rồi cứ thế bành trướng lãnh thổ mình đến thành phố lớn đây có thể được ví như một cái c h ế p bất ngờ một chiếc thòng lọng cứ âm thầm siết vào cổ những công ty bán lẻ khác nếu không tỉnh táo quam mát cứ âm thầm tiến âm thầm mở rộng và rồi đến một ngày họ đã c h é m chệ ngay bên cạnh những công ty khác tại thành phố lớn với một tiềm lực tàn phá kinh khủng một nguyên doanh nữa là quam mát cứ tiến bước đều đặn với phương châm bất di dị bất dịch của mình bán rẻ hơn tới mức có thể và như thế họ buộc phải tìm cách bán rẻ hơn tất cả đối thủ của mình điều này cũng dẫn đến một hậu quả một số công ty sẽ chú ý đến sự bành trướng này sam quyết định phát triển chuỗi cửa hàng càng nhanh càng tốt năm ấy sam quang tân khoảng bốn mươi lăm tuổi có một điều khiến tôi có thể cười vang vào lúc này lúc bấy giờ tôi không thể thuyết phục được bất cứ ai rằng trong vòng ba mươi năm sau phần lớn những nhà chiết khấu mới sẽ thành công với những nhà điều hành tốt nhất chuỗi siêu thị như đại gia quân co chẳng hạn sẽ phải đóng cửa và công ty lớn nhất sinh lợi nhất lại thuộc về công ty đặt tại arkansas walmart đôi khi tôi thậm chí còn không thể tin vào điều này nổi Made in America in thực tế chứng minh ba mươi năm sau những hãng khác đã lần lượt xếp đằng sau trước sức càn quét kinh khủng của quà m a r t ban đầu là w u â n khô rồi target và sau đó cả người khổng lồ kmart lớn mạnh sau này cũng không còn đất sống tuy vậy sau này sam nhớ lại và cũng thừa nhận rằng trong thời gian này mình không chú trọng nhiều đến chất lượng ông và các cộng sự bị ám ảnh quá nhiều vào việc làm sao giữ cho giá thấp hơn những cửa hàng khác họ chỉ tập trung vào ý nghĩ đó và lao đầu và o làm việc như điên để duy trì mức chi phí thấp những cửa hàng trông không được tốt và không chuyên nghiệp một chút nào cửa hàng qua mắt số tám một cửa hàng nằm trên một mảnh đất khá đẹp lúc ấy minh chứng tất cả những thừa nhận của sam cửa hàng có năm phòng đồ đạc được treo bằng các cây đ à i nối lên trần quần áo được treo lên phía trên và các giá đỡ được buộc vào tường không có các hệ thống cung cấp bổ sung không có các chương trình đặt hàng cũng không có c á c phân loại hàng hóa cơ bản thậm chí sổ sách để kiểm kê hàng hóa cũng không có nốt cửa hàng con mắt số một tại roger đương nhiên còn hỗn độn hơn khi mở cửa được một năm mọi thứ vẫn còn để trên bàn không tuân theo một quy tắc thứ tự nào cả ý tưởng của Sam chỉ đơn giản là khách hàng sẽ luôn nhớ đến qua mắt với một tiêu chí là bán giá rẻ hơn bất kỳ cửa hàng nào khi đứa con đầu tiên chào đời kéo theo một số cửa hàng khác được dựng lên khó khăn và áp lực đè nặng lên sang quanh tân ngày càng nhiều một người chưa từng qua trường lớp kinh doanh nào và khi ấy tài năng kinh doanh bẩm sinh của ông buộc phải vận dụng m 0 t trăm phần trăm sức lực Bắt bạn vượt thác trong đầu đến phần dung nói.com.vn vừa chương Kho sách nói .vn vừa gửi đến các bạn nội dung của nội gửi của, quyển sách. Mời các phần của quý y ể n bạn đón nghe sách các phần Mời thính giả đang nghe quyển sách sam quentin và walmart giàu nhất nhờ bán hàng rẻ nhất kho sách nói com vn thực hiện quyển sách này dưới sự tài trợ của công ty làm đẹp thảo tây quý thính giả thân mến anh thảo tây nhắn nhủ tới các bạn trẻ hãy bắt đầu thành công của mình bằng cách cứ suy nghĩ lớn tìm thấy đam mê của mình tuyên bố điều mà mình khao khát và mong muốn hành động bất chấp khó khăn không có tư tưởng bỏ cuộc luôn luôn tiếp cận người thành công để học hỏi và đón nhận năng lượng và một điều không bao giờ được quên đó là luôn luôn cho đi những thứ mình có thể liên hệ công ty làm đẹp thảo tây qua website hoặc quay vê thảo tây com trân trọng cảm ơn